Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghiên và Đảo về đến nhà đã khoảng 3 giờ sáng. Cả hai cùng khoan khoái thở vào vì vừa hoàn thành công tác một cách êm xuôi vượt qua cái bước đầu khó khăn nhất là moi được bàn tay xét đánh được. Đem về làm của riêng Chỉ còn chờ ngày gặt hái kết quả Tương lai rực sáng sắp mở ra Nghiên sẽ không còn phải ngửa tay xin tiền Huệ Và đảo sẽ không phải khổ sở Đi ăn cắp vặt nữa Có bàn tay sét đánh Hai gã có thể ngang nhiên vào nhà người ta Dọn cả cơ nghiệp Mà không ai làm gì được Để tránh rủi ro Bị lối xóm hoặc công an phát hiện Nghiên mở cửa sau son sen cùng đảo sạch và quét tắm rửa thay quần áo. Đã hơn 3 giờ sáng, Huệ vẫn ngủ say trong buồng ở nhà trên, không hề biết trong vẻ. Phía sau nhà Nghiên là con kinh thủy lợi nước độc lờ 10 năm trước, Nghiên từng góp bàn tay đào con kinh này cùng với dân trong xã. Ông Năm Tước lớn tuổi nên được bố trí làm trường toán thủy lợi của xã Vĩnh Thành. Ông làm ít nói nhiều. Ngày ngày, bà Nam mang thức ăn nóng ra cho chồng, và lâu lâu, Nghiên cũng được ăn ké món thịt gà bầm nhỏ, kho xả ớt. Nhìn dòng nước, Nghiên thoáng dùng mình vì hình ảnh gầy gò của bà năm nằm trong quan tài, chợt hiện về thật rõ ràng trong đầu Nghiên. Nhà đạo cũng ở gần đây Cũng quay lưng hướng ra con kinh đảo Rộng ngang Có những cụ lục bình trôi lờ lững Hai gã đứng trên chiếc cầu gỗ Bắc bằng mảnh ván giày Từ sân sau nhà nghiên Chìa ra mặt kinh khoảng hai thước Cả hai dùng cái thùng bằng mổ Kho người múc nước sối tắm xong Nghiên thảy cho đàn em Bộ quần áo cũ của mình rồi bảo Nè thay đồ đi Rồi vô lấy ra đây Đào đang lao người, ngư ngác hỏi. Hả? Lấy gì này Nghiên gắt nhẹ. Còn cái gì nữa mang ra cho tao rửa rồi ngâm rượu Đào hiểu ra, chạy vào bếp mở cái túi vải ướt đẫm, lôi ra cái bao ni lông đựng bàn tay bà Năm tước. gã hỏi Nghiên. Anh hay dễ chữ nào mình sai được. Nghiên cầm bàn tay cột nguồn của bà Năm, dơ ra dưới ngọn đèn tròn sau bếp, lật qua lật lại và gật cổ đáp. 49 ngày kể từ ngày hôm nay. Nói câu ấy, Nghiên thốt nhớ đến sư phụ Thạch Sen bên Nam Vàng đã từng một lần biểu diễn cho Nghiên thấy sự linh nghiệm của bàn tay xét đánh sau khi yểm bùa. Nghiền nhớ hôm ấy, ba bốn đệ tử chân truyền của thầy ngồi trong căn phòng khép kín. Thầy Thạch sen đọc thần chú, rồi dơ bàn tay sét đánh ra trước mặt. Lập tức cả bọn trở thành những kẻ chết đứng. Tuy trí ắc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chân tay cứng đờ, không cử động được, và mồm miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Cái bàn tay khô đét ấy là một vật bất ly thân của thầy Thạch sen. Không bao giờ thầy cho bất cứ đệ tử nào mượn để hành nghề. Lúc nhìn thầy biểu diễn, nghiên đã nghĩ ngay trong đầu rằng, có được bàn tay xét đánh thì làm giàu dễ dàng quá. Không ngờ hôm nay, giấc mộng của Nguyên vừa trở thành sự thật. Đảo đứng bên Nguyên sốt ruột than. Trời ơi, 49 ngày mới xài được. Lâu giữ vậy anh hai. Nguyên hãnh diện dạng. Phải rồi, phải vô bùa chứ mày, xài ấu đâu có được. Trước 49 ngày, bùa không linh nghiệm đâu. Sư phụ ta nói rồi, có người xài bùa không cẩn thận, bị bùa quật chết luôn đó. Im lặng một chút, đào lại hỏi. Chắc không anh? Anh hai, anh có xài thử chưa? Nghiên ngồi trên bờ kinh, khoắn bàn tay người chết xuống dòng nước cho sạch hết đất cát và nhấn mạnh. Chắc xong chắc mày. Sư phụ ta nói rồi, chính mắt tao đã nhìn thấy. Tao nói mày nghe nha, nhiệm vụ của mày là chỉ mở ổ khóa thôi. Khi lọt vô được nhà của người ta, Tao giơ bàn tay sẽ đánh ra là mọi người trong nhà dù thức hay ngủ cũng nằm chết cứng luôn đó. Mình muốn làm gì thì làm, mày dỗ nguyên nhà người ta, người ta cũng không làm gì được đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net